các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây chương một trăm bốn mươi bốn cái chết của cặp song sinh phần hai thế rồi trình nhất tạ trở về bên trình thiên lý sau khi thoát khỏi cánh cửa đầu tiên trình thiên lý lên cơn s u ấ t cao đêm đó phải đưa vào icu bố mẹ họ đều cho rằng con mình sẽ không qua khỏi chỉ có trình nhất tạ biết rằng trình thiên lý đang chào đón cuộc đời mới vài ngày sau trình thiên lý rời khỏi icu sức khỏe dần dần hồi phục ngay khi tỉnh dậy cậu nhóc đã nhìn thấy anh trai trình nhất tạ trình nhất tạ ngồi trên chiếc ghế đặt bên giường tự người vào lưng ghế đôi mắt nhắm hờ dường như đã ngủ thiếp đi trình thiên lý nhìn ánh nắng chiếu trên mái đầu trình nhất tạ khiến những sợi tắc màu hơi đen trở nên trong suốt những mảng nắng vàng lọt qua kẽ lá Y lên tấm lưng cậu bé nhát trông giống như ở đó mọc thêm một đôi cánh trong mắt trình thiên lý t r ì nhất n h tạ chẳng khác nào một thiên sứ lạc xuống trần gian hàng mi thiên sứ khẽ run rẩy một đôi mắt mở ra trong mắt màu đen p h ả n phất nét mơ màng ngái ngủ cũng chỉ những lúc này t r ì n h nhất tạ mới để lộ vẻ non nớt trẻ thơ của mình anh Trình、thiên r ì n t h lý gọi khi nghe tiếng anh này vẻ thơ ngây trong đôi mắt trì nhất n h tạ lập tức bị đẩy lùi cái nhìn của cậu ta khôi phục sự bình thản như mặt hồ nước sâu cậu ta nhìn sang trì n h thiên lý nói tỉnh rồi à có thấy khó chịu ở chỗ nào không trì n h thiên lý lắc đầu em cảm thấy rất khỏe không rõ có phải là ảo giác hay không trì n h thiên lý cảm thấy cơm bệnh này còn khiến mình càng khỏe mạnh hơn những chỗ thường ngày đau n h ấ t giờ đây chẳng còn cảm giác gì nữa ừ t r ì n h nhất tạ nói ngày mai em đi với anh t r ì n h thiên lý nghe vậy ngẩn ra đi đi đâu ạ t r ì n h nhất tạ nói đến một nơi có thể cứu mạng em t r ì n h thiên lý nghe xong vẫn nhìn t r ì n h nhất tạ với vẻ s ừ n g sốt t r ì n h nhất tạ cứ tưởng thằng nhóc sẽ có vài điều thắc mắc ai ngờ tên n gốc này c h ỉ gật đầu nói với vẻ hơi lo lắng anh đã nói với bố mẹ chưa nhỡ bố mẹ ngăn cản thì sao không đâu t r ì n h nhất tạ nói anh đã bảo bố mẹ rồi lần này trở về t r ì n h nhất tạ đã làm xét nghiệm các bác sĩ trong bệnh viện đều kinh ngạc khi phát hiện căn bệnh trầm kha trong người cậu bé giờ đây đã hoàn toàn biến mất theo lý mà nói chứng bệnh dị dạng về tim mạch bẩm sinh này không thể trị khỏi hoàn toàn bằng các phương pháp y học đương thời vậy mà nay họ không thể tìm ra dấu tích của căn bệnh đó trong cơ thể trình nhất tạ nữa để em đi cùng với con đi nó ở lại đây chỉ có chết thôi trình nhất tạ nói với cha mình như vậy chỉ có con mới cứu được nó bản thân con chính là ví dụ sống đứng trước yêu cầu tưởng c h ứ n g hoang đường của trình nhất tạ cha mẹ họ ban đầu hơi do、so、dự nhưng khi nghe con lấy sự hồi phục của chính mình làm bằng chứng họ liền đồng ý với đề nghị đó bởi vì dù có giữ trình thiên lý lại thì bên phía bệnh viện cũng không thể làm gì được hơn nếu đã thế chi bằng giao cho trình nhất tạ sau đó trình nhất tạ được phép đưa trình thiên lý rời khỏi bệnh viện hai người cùng nhau trở về hát d i ệ u thạch hát d i ệ u thạch là một nơi rất ấm áp trình nhất tạ cảm thấy may mắn vì đã gặp được những người bạn ở đây có điều trình thiên lý vẫn còn là đứa bé suốt thời thơ ấu chỉ sống trong bệnh viện nhút nhát sợ bóng đêm tuy rằng sau khi đến với cửa tình trạng sức khỏe đã ngày một khôi phục nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh mà thế giới đáng sợ trong cửa mang lại nó bị những cơn ác mộng làm cho mất ngủ đêm nào cũng vừa khóc thút t h í t vừa ôm gối đi chân trần sang chỗ trịnh nhất tạ kêu than anh ơi em lại gặp ác mộng trịnh nhất tạ bấy giờ đang tra cứu tư liệu trên máy tính quay sang liếc trịnh thiên lý một cái rồi hất hàm ra hiệu cho nó lên giường nằm trình thiên lý ngoan ngoãn leo lên, lên chiếc giường lớn sau lưng ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà rồi nói anh anh không sợ à trình nhất tạ đáp sợ cái gì sợ ma ma thì có gì đáng sợ chứ trình nhất tạ đáp anh không sợ thế anh sợ gì giọng nói của trình thiên lý vang lên sau lưng trình nhất tạ trình nhất tạ không trả lời ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình vi tính chứ trên gương mặt không có biểu cảm của cậu nhóc cậu ta không định nói ra nỗi sợ hãi của bản thân như thể nói ra thì điều đó sẽ trở thành sự thực triền thiên lý cũng không hỏi nữa tiếng thở đều đều vọng tới từ sau lưng triền nhất tạ dù gì cũng là một đứa trẻ hết sợ rồi thì sẽ ngủ rất nhanh mấy ngày sau triền thiên lý thấy triền nhất tạ ôm một con vật bông xù vào phòng cậu n h ó c chưa kịp phản ứng thì triền nhất tạ đã đếm con vật vào tay nó con vật vểnh cái mông s ù lên ra sức liếm mặt trình thiên lý trình thiên lý nhột quá bật cười khanh khách khi nhìn kỹ mới biết cục bông s ù đó là một chú chó c o g i Well rất đáng yêu cậu nhắc mừng rỡ kêu lên chó c o g i anh em yêu anh quá à trình nhất tạ gật gật đầu rồi say lưng bỏ đi có đứa trẻ nào không yêu động vật chứ chỉ ngặt nỗi điều kiện sức khỏe trước đây không cho phép chúng được tiếp cận với niềm yêu thích của mình bây giờ trình thiên lý đã khôi phục sức khỏe trình nhất tạ bèn tặng cho cậu nhóc món quà mong ước từ lâu trình thiên lý dĩ nhiên là cười không khép được miệng buổi tối hôm đó nó vui miệng ăn thêm vài miếng còn háo hức thu thập ý kiến của mọi người về việc đặt tên cho chú chó cuối cùng nó chọn lấy một cái tên bánh mì bánh mì từ đó đã trở thành tên của chú chó cô ghi có bánh mì bầu bạn tâm lý của trình thiên lý đã tốt hơn trước rất nhiều đêm đến không còn đến tìm trình nhất tạ vì mất ngủ nữa thi thoảng vào lúc nửa đêm trình nhất tạ cũng đến phòng cậu em để xem xét thấy thằng nhóc nằm ngủ c h ồ n g vó còn bánh mì nằm bên cạnh cũng đang ườn bụng ra mà ngủ một đứa lớn một đứa nhỏ trông thấy bà hòa hợp vô cùng trình nhất tạ thu lại ánh nhìn khi khép cửa lại cậu ta thấy nguyễn nam trúc đang hút thuốc ở hành lang muộn như vậy rồi vẫn chưa ngủ à nguyễn Nam g trúc hỏi cậu vâng trinh nhất tạ đáp em không ngủ được hai ngày nữa cửa thứ hai của thằng bé sẽ mở nên lo hả nguyễn Nam g trúc nói trinh nhất tạ im lặng trong giây lát rồi gật đầu thừa nhận sự bất an ở sâu trong đáy lòng quả là không dễ dàng nguyễn Nam g trúc dập tắt điếu thuốc còn nhỏ thế mà để anh đi cùng hai đứa nhé nghe vậy t r ì n h nhất tạ bèn cảm ơn nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc không nói gì hắn xoay lưng định trở lại phòng mình nhưng khi đẩy cửa đi vào bước chân hắn k ẽ dừng lại quay ra nhìn t r ì n h nhất tạ nhưng rồi một ngày nào đó nó sẽ phải lớn lên thôi t r ì n h nhất tạ nhìn vào mắt nguyễn nam chúc biết hắn đang muốn nói gì em không thể bảo vệ nó suốt đời được nguyễn nam chúc nói anh nghĩ liệu nó có làm được không t r ì n h nhất tạ hỏi anh nghĩ liệu thằng nhóc đó có làm được như em không nguyễn nam chúc thở dài không nói gì nữa có những việc cố gắng thì có thể hoàn thành nhưng cũng có những việc phải dựa vào năng khiếu bẩm sinh mặc dù điều này không công bằng nhưng thế giới trong cửa là như vậy có những người bẩm sinh phù hợp với cửa họ bình thản thông minh rơi vào tình huống nguy hiểm vẫn có thể nghĩ ra cách thoát thân nhưng có những người không được như vậy t r ì n h nhất tạ là người phù hợp với cửa nhưng t r ì n h thiên lý em trai cậu ta chỉ là một đứa trẻ bình thường t r ì n h thiên lý rồi sẽ lớn lên như mọi người có lẽ nó hơi ngốc cha mẹ sẽ phải đau đầu vì thành tích học hành của nó nhưng chẳng sao cả nó đã có một người anh thông minh nó sẽ được anh mình bảo vệ nhưng tất cả biến cảnh đó chỉ là sự ảo tưởng t r ì n h nhất tạ xoay lưng trở về phòng mình cậu ta là người hiểu rõ nhất Việc với Thiên Thiên tiếp đi. chuyện cửa. cây có lẽ sẽ chết một cách nhanh chóng ở cánh cửa có Cậu con Trình theo Trình một theo. Trình Nhất Tạ, sao có thể để chuyện đó xảy ra? Cậu ta đã quyết ra? mình không Nếu đúng này, nhanh Nhưng định đường phù hợp Lý Lý lẽ sao đà để đó đã xảy sẽ sẽ ở ba ngày sau nguyễn ông trúc và anh em họ trình cùng vào cửa thứ hai của trình thiên lý độ khó của cửa này không cao nhưng đối với trình thiên lý đã vô cùng kinh khủng cậu nhóc sợ hãi đến mức là hết ỏm tỏi t r ì n h nhất tạ hỏi rước cuộc làm thế nào mà mày sống sót ra khỏi cửa thứ nhất hả em không biết t r ì n h thiên lý nói đêm nào em cố nào ngủ rất ngoan sau đó bóng một ngày em thấy có cánh cửa mở ra bên trong sáng chói lòa em bước vào thì thấy t r ì n h nhất tạ và nguyễn đăng chúc nghe xong để im lặng một cách khó hiểu người ta nói người ngốc có hạnh phúc của người ngốc cũng rất có lý ra khỏi cửa thứ hai t r ì n h thiên lý lại ôm mất một thời tuần lễ bệnh viện c h ầ n đoán là do sợ hãi quá nên phát ốm t r ì n h nhất tạ tức canh em trai truyền nước t r ì n h thiên lý bệnh đến nỗi héo hon cả người nó hỏi t r ì n h nhất tạ rằng anh làm thế nào cho em bản lĩnh hơn bây giờ t r ì n h nhất tạ xoa đầu thằng nhóc không nói gì hết sợ mà thì sẽ khá hơn chút phải không anh t r ì n h thiên lý nói em quyết định rồi khi nào xuất viện em sẽ xem phim kinh dị mỗi ngày t r ì n h nhất tạ muốn thở dài nhưng cuối cùng cậu ta không để hơi thở đó r ú t ra cậu ta kẽ nó i một câu em nghỉ ngơi cho khỏe đi đãng những chuyện khác không cần vội có anh ở đây mà t r ì n h thiên lý ngoan ngoãn gật đầu t r ì n h nhất tạ tưởng rằng t r ì n h thiên lý chỉ sốc nổi nhất thời ai ngờ sau khi khỏi bệnh nó bắt đầu xem phim kinh dị thật v à lại còn xem đều đạn mỗi ngày một bộ hôm nào cũng thấy nó quấn chăn ngồi trong phòng khách và hôm nào cũng run sợ như c ầ y sấy t r ì n h nhất tạ cũng bó tay nhưng cậu ta không ngăn cản chỉ có điều với lá gan của t r ì n h thiên lý e là có luyện cách mấy cũng không khá nổi t u y thực lực của t r ì n h thiên lý không cao nhưng sự có mặt của cậu bé mang đến cho hát rượu thạch một luồng sinh khí mới mẻ khi các thành viên trong tổ chức đang bị thế giới kinh dị trong cửa d à y vò đến chết lặng sự hoạt bát của t r ì n h thiên lý giống như chiếc bút màu điểm tô cho hát rượu thạch những sắc thái phong phú khiến nơi này tràn ngập hơi thở của sự sống nếu ngày tháng cứ tiếp tục như vậy thì tốt biết mấy không chỉ một lần trình nhất tạ có suy nghĩ như vậy nhưng có nhiều việc dù muốn cũng khó tránh khỏi biến cố xảy đến ở cửa cấp bảy của trình nhất tạ cánh cửa đó hung hiểm vô cùng trong số những người tham gia chỉ có mình trình nhất tạ còn sống khi cậu ta lê lết rời khỏi cửa cậu ta đã nhận được một tờ gợi ý khác thường trong b ả n h giấy đó viết rất kỹ gợi ý của cánh cửa tiếp theo lúc ấy trình nhất tạ không hề ý thức được rằng b ả n h giấy gợi ý này sẽ gây nên biến cố làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời của mình thậm chí cậu ta còn lấy làm mừng mừng vì mình lại thoát khỏi một kiếp nạn mừng vì có được gợi ý cho cửa cấp tám mừng vì mình có thể gặp lại trình thiên lý rất lâu về sau khi nhớ lại cậu ta mới phát hiện bản thân mình khi đó đang đứng trước ngã rẽ của định mệnh con đường của vận mệnh đã mở ra một ngả về địa ngục ngả kia cũng là địa ngục hết chương một trăm bốn mươi bốn